Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô man thông, cơ thể được sấy trên lửa cho đến khi khô quắc lại trong khi thầy phù thủy niệm thần chú và gọi hồn. Nghi lễ này chỉ được hoàn thành khi mà cu man được sấy khô, sau đó sơn bằng da lắc, tức là một loại sơn mài được sử dụng để trong bùa hộ mệnh và sau đó được bọc trong vàng lá. Do đó, nó có tên là cu man thông, có nghĩa là cậu bé vàng và một số những cái cuman á tức là những cái đứa những cái cái cái bào thai đó thì là được ngâm trong nam nan fry là một loại dầu chiết xuất bằng cách đốt một ngọn nến gần cầm của một đứa trẻ đã chết hoặc một người đã chết một cách bất bình thường. Cái điều này ít phổ biến hơn bởi vì bây giờ á nó đã coi là một cái chuyện phạm pháp. Và vừa rồi Nguyễn Nguyễn vừa mới nói cho các bạn biết về khái niệm nguồn gốc phân loại cung văn thông cũng như là cái cách thức để mà tạo nên một cung văn thông cái quy trình nó như thế nào. Nhưng mà còn cái phần quan trọng nhất để mà tạo nên một cung văn thông á nó phải là những cái bùa chú gọi hồn nè, xong rồi sơn bùa đó. Cái đó chỉ có những cái pháp sư hoặc những cái sư thầy á người ta biết được thôi. Và bây giờ Nguyễn Sếp kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện lấy đề tài về cung văn thông. Tất nhiên là nó sẽ có những câu chuyện sáng tác và trong đó cũng sẽ có những câu chuyện có thật. Và cái chuyện đầu tiên á nó chính là câu chuyện chơi ngải của tác giả Lương Khánh Ly được thu âm và phát hành trên kênh đất đồng của nhà sớm đó. Thì nội dung của bộ truyện này nói về một sự nông nổi của một cô bé tên là Hạ Linh, một học sinh trung học phổ thông mồ côi cha mẹ và bị mọi người kỳ thị, đồn đại vì có số khắc chết cha mẹ và người thân. Vì bị bạn bè cùng trường cô lập, ghẻ lạnh và thường xuyên bị đem ra làm trò tiêu khiển để cho đám bạn trong trường hành hạ. Nên là Hạ Linh đã quyết định tìm đến một bà đồng để thỉnh bùa chú được ỉm trong một con búp bê vải để ám hại tất cả những người đã từng hạ hiếp mình. Trong số những bạn bè ớn hiếp Hạ Linh, nổi bật và làm cho Hạ Linh khổ sở nhất chính là Nhã Uyên. Một lần Nhã Uyên thấy Hạ Linh ôm con búp bê vải thì liền xông vào giật lấy và dùng chân dẫm đạp con búp bê không thương tiếc. Từ sau ngày đó thì Nhã Uyên bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Ban đầu cô không có hứng thú ăn hiếp Hạ Linh nữa. Sau đó tinh thần bỗng trở nên không bình thường, luôn thấy hàng trăm con rắn bò ngổn ngang xung quanh mình, rồi còn tự tay bóp cổ mình cho đến gần chết. Rồi bỗng nhiên, nhà uyên chết bất đắc kỳ tử, không rõ lý do trong nhà vệ sinh nữ của trường. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của mình, chỉ là muốn trả thù những kẻ đã ức hiếp mình. Cô bèn đốt con búp bê vải Nhưng những sự việc kinh khủng vẫn tiếp tục xảy ra với những người xung quanh Hạ Linh. Hạ Linh có hai người bạn duy nhất là Quế Lan và Tèo. Quế Lan là người luôn giúp đỡ Hạ Linh trong những lúc cô bị bắt nạt và Tèo là người bạn từ thuở nhỏ của cô. Sau khi bị đốt, linh hồn được yểm trong con búp bê vải, thoát ra và bắt đầu quay trở lại phẫn hại chủ nhân đã thỉnh cầu nó và cả người đã tạo ra nó, nhưng lại không cho nó có cơ hội được sống tiếp một kiếp người. Thật trùng hợp, khi bà Thầy Đồng mà Hạ Linh tìm tới để thỉnh bùa, đã dùng vong hồn của Bào Thai do Quế Lan phá đi để tạo ra bùa quỷ linh nhi. Sau khi hoàn thành mệnh lệnh của Hạ Linh, nó đã quay trở lại để ám hại mẹ mình và gây ra bao sự đau thương mất mát. Không thể đứng nhìn bạn mình bị ám, Hạ Linh quyết định cùng Quế Lan và Tèo đi tìm bà Đồng để tìm cách giải quyết. Thật không may cho cả ba người là bà Đồng vốn là một người nham hiểm. Bà ta đã mượn tay của Hạ Linh dùng quỷ linh nhi để giết nhà uyên và quế lang để luyện một loại thuật đáng sợ hơn. Tuy nhiên, để đạt thành chú thuật cần phải có thêm một vong nữ nữa. Và ta đã sai khiến quỷ linh nhi giết hại Hạ Linh. May mắn cho Hạ Linh đã được vong hồn ba mẹ mình bảo vệ và sự giúp đỡ của Tèo, cũng như những người đồng môn học đạo của ba cô là ông Hùng cứu giúp, nên cuối cùng Hạ Linh cũng chiến thắng được quỷ linh nhi và bà đồng, kết thúc mọi chuyện bi thảm và đây là câu chuyện được sáng tác như là Nguyễn Huyền đã nói nha của bạn Lương Khánh Ly và nếu bạn nào muốn xem á thì cứ lên kênh đất đồng search cái chuyện tên là Ngại em. Và câu chuyện thứ hai này là một câu chuyện có thật nha các bạn. Thì có một bạn bạn kể trên mạng mà Nguyễn đọc được á là bạn có quen hai cái anh chị kia, không phải là ruột thịt gì đâu mà là quen xã hội thôi. Thì vào cái năm 2007 á thì hai anh chị này mới vừa ra trường, thì xinh bi mới ra trường mà đâu có việc gì làm đâu thì cũng cũng cũng làm thêm đủ thứ này nọ kia đó. Cho đến năm 2009 á thì tự nhiên cô em này thấy hai anh chị của mình phát lên dữ dội luôn. Họ mở một cái chuỗi giặt là nè, xong rồi thuê nhân viên nè, nói chung là thành đạt lắm. Nhưng mà có một cái như vậy. Họ không có con các bạn. Mặc dù á họ rất là muốn có con luôn nhưng không thể nào có con được. Vào cái năm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net